Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hết kế hoạch của ta Ta cần 108 linh hồn trinh nữ Vậy mà ngươi lại cưới tần kỳ Thậm chí còn có thai Ta cần tìm một trinh nữ khác để thay thế ngươi Tôi đưa hai tay ôm khư khư bụng của mình Sẵn ách cầu xin nó Không, không thể được Cô không thể hại người nữa Đáp lại tôi con yêu nữ Nào một nụ cười tàn nhẫn nó nói Ta không thể nào tìm được người 108 nữa, bởi vì Tần Kỳ sắp chết rồi. Hắn không thể sống kịp đến lúc ta tìm ra người thứ 108 được nữa. Thế mà to mắt kinh ngạc nhìn nó, hai tay ù đi không tiêu hóa được những gì nó vừa nói. Tần Kỳ sắp chết sao? Tại sao lại như vậy? Không thể nào, tôi còn đang đợi tìm được anh ấy, khỏe với anh ấy về đứa con của chúng tôi cơ mà. Thì kích động túm áo của nó gào thét lên như một kẻ điên. Cô mới nói cái gì, Tần Kỳ sắp chết sao? Không thể nào, tại sao anh ấy lại chết? Còn điều nữ nhếch miệng cười tà mị, nó vung tay một cái. Lập tức có một luồng gió từ đâu xuất hiện hất văng tôi ra xa. Từ đầu đớn đưa tay ôm chặt bụng, cúi xuống nhìn không nhịn được chảy nước mắt. Đứa bé này là giọt máu của tôi và Tần Kỳ, bằng mọi giá tôi phải bảo vệ nó. Lần trước bị ngã cầu thang, tôi suýt nữa đã đánh nó mất rồi Tôi quyết không để cho con yêu nữ này làm hại con tôi thêm một lần nào nữa Chỗ tôi và con yêu nữ đang đứng cãi nhau là cửa phòng Lúc này nó chẳng nói gì lẳng lặng đi vào bên trong Tôi không hiểu nó định làm gì ngơ ngác nhìn theo Nó đi được vài bước thì quay lại nhìn tôi Khẽ đưa tay ngoắc ngoắc, miệng khẽ lẩm bẩm nói gì đó Lập tức tôi như bị điều khiển từ xa, nhấc chân đi theo con yêu nữ vào phòng. Phòng này là phòng dành riêng cho khách đến nhà chơi ở lại qua đêm. Mấy ngày nay tôi định cải tạo nó thành phòng của con tôi sau này, cho người mua sẵn rất nhiều đồ chơi quần áo trẻ con, chất đầy ở trong phòng. Tôi thấy con yêu nữ ngồi giữa một đống đồ chơi dễ thương xinh xắn, trong lòng suy nghĩ nguyên man nếu con tôi là con gái lớn lên nó cũng xinh đẹp đáng yêu như vậy thật đáng tiếc ẩn sau vẻ ngoài ngây thơ này lại là một con ác quỷ nó bắt tôi đứng giữa phòng để cho nó cầm những con thú bông lần lượt ném vào người của tôi tôi căng thẳng né đi trong lòng rối rắm rốt cuộc con yêu nữ này muốn làm cái gì đây chợt bên tai của tôi vang lên những âm thanh kỳ lạ chính xác là tiếng người nói tôi lạnh toát cả sống lưng căng tai ra để nghe mẹ ơi mau tránh xa những con thú bông chúng đã bị yêu nữ ám tôi giật nảy người vội đặt tay lên bụng con của tôi là con của tôi đang nói hay sao tôi giữ chặt bụng cố gắng tránh xa những con thú bông đang bay về phía của mình còn điều nữ cứ ném từng con từng con một mới đầu còn tránh được nhưng càng về sau nó lại càng ném nhiều hơn Cho đến khi khoảng sáu bảy con thú bông cùng bay về phía của tôi thì đã không thể tránh được nữa. Một con sượt qua tay của tôi lập tức chỗ tay đó của tôi chuyển đến một cảm giác rất đau nhói. Máu tôi chảy ra tôi hốt hoảng đưa tay lên nhìn. Trời ơi một vệt máu dài nổi bần bật trên tay của tôi. Đào bút như thể viết dao chém vậy. Tôi căm hận nhìn con yêu nữ. Chết tiệt lúc này tôi chỉ có thể nhún nhường nó, không làm được gì nó cả. Còn điều nữ phá lên cười điên cuồng mở miệng cất giọng tà mị. Đừng hoàng sợ, cho vui còn ở phía sau. Nó dẫn tôi đi đến chỗ bàn trang điểm để tôi ngồi xuống nhìn thẳng vào gương. Tôi càng mắt nhìn hình phản chiếu của mình ở trong gương, sống lưng ớn lạnh. Một linh cảm tồi tệ ập đến. Quả nhiên vài giây sau, mặt gương không hiện lên hình ảnh phản chiếu của tôi nữa. Trên đó hiện lên khung ảnh của cửa hàng hôm đó tôi đến. Trước cửa còn dán thông báo niêm phong của cảnh sát Thế còn chưa kịp phản ứng gì Thì mặt gương đã hiện lên khung cảnh Chỗ tôi gặp tần kỳ lần cuối Anh ấy đang ngồi bên một đống lửa Khuôn mặt gầy chưa xương Hai má hóp lại hốc mắt hõm sâu Thâm xì như là mắt gấu trúc So với lần trước tôi gặp anh ấy Thì bây giờ trong anh ấy còn gầy hơn chân tay khẳng khiu chỉ còn lại da bọc xương Anh ấy ngồi dựa lưng vào vách tường mắt lờ đờ thỉnh thoảng lại đưa tay ra sau gáy rồi lại ngáp dài Từ kích động ứa cả nước mắt sao lại ra nông nỗi này dáng vẻ kia rõ ràng là của người nghiện tôi nghiến rằng ken kết nhào quạ túm áo của con yêu nữ điên cuồng mà gào thét chuyện này là sao cô đã làm gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện